các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. gia đình rời đi sau, nơi hắn nhất định phải tới. đã thêm một vị giám thị, xem như là người đó có đối xử tốt với người ấy hay không. hắn lại tới đó, ở nửa tháng hoặc 10 ngày. kể từ đó hắn ở nhà thời gian càng ngày càng ít. người trong thôn đối với việc lần này đã sớm tập mãi thành thói quen. con hắn đối với trẻ trong nhà đã sớm ra giang hồ độc lập sống cùng cảm thấy tán thưởng không thôi Nhưng lần đầu tiên Cùng hắn tách ra Tiểu ngài lại có, có một chút không quen Nàng không hiểu cho cánh vác lấy trách nhiệm gì Cũng không hiểu được đan mộc xa Thù dưỡng dưỡng nữ Làm việc may mắn như cỡ nào Nàng chỉ biết là thiếu phụ thân Làm bạn nàng rất tịch mịch nha buổi chiều nay Tiểu ngài từ trường trở lại Chán ghét đến chết Ở trong phòng lăn tới lăn lôi Lắc lắc lại đi tới trịnh viện nàng dừng bước chân lại do dự mở cửa tham dò nhìn lén vào bên trong một cô gái diện mạo xinh đẹp đứng ở bên ngoài đang bề bồn đem dược thảo trong ngực từng thứ từng thứ để vào trong tủ thuốc cửa sổ ánh nắng xuyên qua người mặc bạch ý đó tạo ra một phòng sáng cùng bốn phía có tủ thuốc cao ngất tối tối lại có sự an tĩnh an bình phảng phất chỉ cần vào gian phòng này tâm trạng táo bạo tâm cũng sẽ an ủi nhiều phát giác có người đến hàn là quay đầu lại trông thấy là cô bé thì thản nhiên cười rồi hướng tới nhà đầu mà vẫy tay tiểu ngài à mau vào đi mặc dù đây chỉ là một lời bình thường thế nhưng hoàn toàn là vẻ mặt bao dung cùng với vẻ ấm áp khiến cho tiểu ngài tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều mà sung sướng mở cửa đi vào bà nội Hàn lạc nụ cười cứng đờ. Trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay là nên cười nữa. Nàng nghĩ bất quá cũng mới 30. Trong cuộc sống đang rực rỡ. Lại bởi vì con trai không giống người thường. Kiên trì hại nàng bị lên cấp trở thành cấp tổ mẫu. Sợ làm bị thương tâm tư nhỏ bé của tiểu ngày. Nàng kháng nghĩ cùng ở oán hận. Chỉ nhằm vào con trai. Hết lần này tới lần khác. Cả tính của con trai tùy tâm sở dục. Cùng với trưởng phụ giống nhau như đúc. Một khi quyết định chuyện gì, cho dù là hoàng đế ra mặt cũng không thể cứu vãn. Chống lại không có hiệu quả, nàng chỉ có thể an ủi rằng mình đã quen rồi mà thôi. Vấn đề là, cho dù nghe nhiều hơn nữa, nhưng nàng cũng chỉ có thể khó mà thản nhiên tiếp nhận. Không được, nếu là cứ tiếp tục như vậy, nàng bị gọi là già là một chuyện nhỏ, mà quan niệm của tiểu ngài sẽ sinh ra thác loạn, mới là vấn đề mấu chốt lớn nhất. Hạ quyết tâm, Hàn Lạc mặc kệ con trai tức giận, tất cả đều xóa đi, xuống thang rồi đi vào trước mặt Tiểu Ngải, mỉm cười nói: Tiểu Ngải à, chúng ta thương lượng một chút nhé, chỉ cần Húc Nhi không có bên cạnh, con liền kêu ca là nương đi, để cho ta làm nương của con, con có chịu không? Tiểu Ngải ngạc nhiên mừng rỡ, mở to đôi mắt, không thể tin được mình đã nghe thế gì. Nàng có mẹ sao? Nàng có thể không cần phải gọi là bà nội sao? Nhưng nàm nàng, nàng vui sướng vừa mới hiện ra thì cái đầu nhỏ liền lập tức nổi lên khuôn mặt của cha nhỏ tức giận còn mắt vắt ra ánh sáng hạnh phúc lập tức lại ảm đạm xuống. Không được, cha nói là phải kêu là bà nội. Nàng cắn môi dãy dụ quyết định. Không sao đâu, không cần phải cho nó biết là được rồi. Còn không muốn có nương nương hay sao? Hàn lạc lại càng ôn nhu cười nói hấp dẫn. Cô y nói, mà cho dù con bé kia chỉ gọi nàng lo bà nội, nàng cũng chỉ biết sẽ rất thương cô bé mà thôi. Nương sẽ giúp con trải đầu, sẽ dẫn con đi làm quen với Thảo Dược. Con còn có thể ngồi ở trên đùi, để người ta kể chuyện nữa đấy. Khát vọng có được tình thương của mẹ, khiến tiểu ngài vừa nghe được thổn thức không thôi. Đứa nhỏ yếu ướt lên không chịu nổi kháng cự. Bị lời nói rất hay của hàn lạc đánh tan hình ảnh kia Nhưng con mắt lại nhớ ra Rồi lại ản đạn tiếp Có thật vậy không? Người sẽ không nói với cha chứ? Cho dù là tim đã rất muốn nhảy nhót Nhưng nàng rất sợ Thần phụ sẽ tức giận không để ý tới nàng Nàng cũng không dám dễ dàng đáp ứng như thế Thật sự mà Đây sẽ là bí mật của chúng ta Hàn lạc đối với cô bé này nháy nháy mắt mấy cái kiên định hứa hẹn rồi phất nhẹ đi sự bất an của con bé nương à mừng rỡ chồng em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện